Phạm Nhân Tu Tiên, chương 590, Bảo Phong Sơn Ngọn núi này hoàn toàn do cử thạch tạo thành, không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa, ở độ cao ngàn trường trở lên, núi bắt đầu có âm minh phong, mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói tiếp tục leo lên, thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng. Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phù cận vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Bầu trời lối điện không ngừng bé lên. Mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, các bay đá chạy không khác gì quỷ vực. Âm minh khí vô cùng dài đặc, là nơi sinh sống của âm thú cường đài, cực âm thú. Nhưng hôm nay, bào phòng sơn lại có khách không mời xuất hiện. Một thi thể thú cao tới hơn 10 trường, đứng ở bên trong ngân quang, đàn đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làng hắc khí. Sau đó, ngân quang mới bao vây hắc khí lại, thu ra xa. Một tiếng đống uy phong xa xa sẽ gió truyền tới, làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một con khỉ màu trắng cao mười trường xuất hiện bên cạnh thi thể âm thú. Trong con khỉ này vô cùng hung ác, mọi hành động đều lộ ra khí thế kinh người. Nhưng trên vai lại có một nam một nữ đang ngồi, đúng là hàng lộc cùng mai ngưng. Hàng lập đảo qua thi thể âm thú, nhất thời tay vỗ một cái, thân thể nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó hàng quang chợt lé. Đầu âm thú bị bộ làm hai phần, nhưng bên trong lại trống động. Hàn Lập hơi thất vọng, nhưng sau đó lập tức lại bình thường trở lại. Đến hôm nay, trong tay hắn đã có hơn trong khối tinh thạch của âm thú, mặc dù biết trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tên hạt tồn tại, nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả, phải tới cơ khe cho kịp thời gian, do đó phải leo lên Bạo Phong Sơn. Mai Ngân cũng đã nhảy trên vai con khỉ xuống, sau đó, gần quan trên con khỉ chợt lóe, thu nhỏ lại thân hình Hiện ra thân thể của đề hồn thú, lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì màu bạc. Hạng lập sai người chứng kiến sự biến hóa của nó, không khỏi mỉm cười. Thời gian trước, hắn mang theo đề hồn thú, diệt sát âm thú cường đài xung quanh. Không ngờ, nó lại hấp thu phần lớn tinh hồn của âm thú, hoàn chỉnh khả năng biến thân thành cử viên. Hơn nữa, vẻ ngoài cũng chuyển thành màu này. Điều này cũng làm Hạng lập ngạc nhiên không ít. Bởi vì dựa theo ngọc bội mà nguyên giao đưa hắn tế luyện đề hồn thú, thì đề hồn thú thật sự không có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa, sau khi tiến cấp, vẻ ngoài nhất định thay đổi thành màu đen mới đúng. Xem ra, con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Mà tinh hồn của âm thú xem ra, so với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài, hoàn toàn không giống nhau. Xem ra, đó là lý do chính xuất hiện loại tiến cấp đặc biệt này. Nó cũng không phải là linh thú biến dị bình thường, nhưng là loài tiến hóa chưa bao giờ có. Tuy vậy không biết đây có phải là tiến hóa, so với đề hồn thú bình thường có lợi hại hơn hay không, nhưng Hàng Lập lại rất thích loài biến hóa này. Dù sao, thì luyện chế đề hồn thú bình thường vô cùng ác độc. Hàng Lập cho dù không phải là người lương thiện, nhưng cũng rất khó chấp nhận quá trình đó. Sau khi đề hồn thú nhỏ lại, biến thành một đạo ngân quan, tiến vào bên trong tay áo của Hàng Lập. Sau đó, lộ ra vài tiếng ngáy nho nhỏ. Hàng Lập mỉm cười nhìn bào phong sơn ở xa, mặt hiện lên vẻ trình trọng. Phụ cận bào phong sơn cũng có vài âm thú cường đại, không ngờ lại không thể chịu nổi một kích của đệ hồn thú. Còn âm thú vừa nãy mất mạng cũng bởi một kích như vậy. Sau này, bọn họ có thể thoải mái mà leo lên núi. thì thôi, chúng ta buông tới các khe đó thì phải lên đến đỉnh núi, nếu không lại phải chờ mấy tháng sau. Hàng Lập nhìn ngọn núi xa xa, chồng rãi nói. Hàng huynh nói là cái khe này mở ra thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng mà người nơi này là có thể nắm vững quy luật đó, nếu mà bỏ qua cơ hội này thì lại phải chờ ít nhất nửa năm. Cô gái bên cạnh nói, hàng lập nghe vậy thì miệng cười, dẫn theo cô gái tiến lên núi. Một khắc sau, hai người đã đứng dưới chân bào phong sơn, ở xa thì chưa thể cảm giác được, hiện tại ở nơi này mới nhận thấy vô cùng khó tin. Không hề có đoạn núi khác, mà chỉ là một tòa núi thẳng tắp chiếm đến vài dặm, hàng lập cũng không hề vội vàng leo lên, mà dẫn theo mai ngân đi một chút xác định phương hướng rồi mới leo lên. Sau đó không lâu, hai người biến thành hai điểm đen, dần dần biến mất ở trên núi đá. đến độ cao ngàn trượng, hàng lập và mai ngân cũng không phải tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng tiến tới. nhưng sau ngàn trượng, núi bắt đầu xuất hiện âm minh phong vô cùng rét buốt, theo độ cao gia tăng thì ngày càng mạnh mẽ hơn. hàng lập cùng mai ngân lúc này đều mang lên người bộ của yêu thú hệ hỏa. Nhưng dù thế nào thì sắc mặt cùng chuyển xanh, da thịt đau đớn. Nếu mà là người bình thường ở nơi này, nhất định đã bị âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi. Hàng lập dẫn theo mai ngưng ẩn trong gió, đi tới hơn 10 trường, nhưng sau đó dưỡng mày đứng lại. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thò tay vào bên trong áo, lấy ra một viên châu trắng. Viên châu lấy sáng, đem hai người bao bọc vào bên trong. Nói cũng là khi mà cùng phong chạm vào bạch quang này liền bị suy yếu đi trở nên mềm yếu vô lực đúng là một viên châu tỷ phong vô cùng hiếm thấy sau đó dù âm phong chỉ còn lại băng hàng nhưng hai người dựa vào da yêu thú trên người cũng có thể biện cưỡng chịu được cả hai lập tức chậm rãi tiến về phía trước một đoạn thời gian sau bốn phía xuất hiện một màn sơn thạch ngưng kết bằng xương bẩm loáng như gương làm cho hai người hàng lập phải bước từng bước một vô cùng cẩn thận lúc này Hồ hấp của hai người vô cùng khó khăn, thở ra làng sương trắng xóa. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngân ngày càng đỏ bừng lên. Dạng nàng như vậy kéo dài không biết bao lâu. Hai người đã ở bên trong một vùng băng giá, núi cũng dẫn đứng lên. Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể sẽ rơi khỏi vách núi. Hàng lộc cùng Mai Ngân sớm đã đem loại gia thú có vảy bạc quanh chân. Nếu không thì cũng đừng hỏng đi tiếp. Nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn trượt chân, vô cùng khó đi. Đến dưới tạng nhằm thạch kia nghỉ tạm chờ khôi phục lại thể lực rồi đi tiếp. Hàn Lập chỉ tay về phía trước, thở ra một hơi, nhìn cô gái bên cạnh đang tái nhợt đi. Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng Hàn Lập cũng đã nhìn ra, thể lực của nàng đã bị tiêu hao hết 7, 8 phần. Nếu tiếp tục đi, sẽ lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Mà nghe nghe vậy, cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật đầu cười. Khối đá mà Hàn Lập chỉ tới là một khối sơn thạch cao hơn 10 trường, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến tới. Nơi này sương mù dài đặt, nhìn không rõ cả ngón tay. Hàng lộc cùng Mai Ngưng bước cao bước thấp, tiến vào. Ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận. Cổ tay đều mang một hạt châu to bằng ngón cái. Tỏa ra ánh sáng xanh, bao bọc quanh cơ thể hai người. Sương mù bốn phía tiếp cận hai người, chạm vào thanh quang kia, liền tạng ra. Nếu Hàng Huynh không có bà La Châu này, chúng ta khi qua nơi sương mù dài đặt này, chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới được. Mai Ngân nhìn cảnh này thở phào một hơi. Hạng lập nghe vậy, cười định nói gì, thì thần sắc đột nhiên biến đổi, dần lại tại chỗ nghe ngóng. Mại ngừng thấy vậy thì kinh hại, đôi môi lập tức đóng chặt. Cẩn thận một chút, trong xương có những người khác đang đi về phía này. Hạng lập thẳng nhiên nói, đồng thời thanh quan chợt lóe, từ trong tay áo, rời ra thanh tiểu kiếm nhỏ màu xanh. Hạng nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chầm chầm về một hướng, không nói lời nào. Mại ngừng nghe hạng lập nói như vậy thì kinh ngạc. Nhân nạng ngày nay đã vô cùng tin tưởng hàng Lập, liền vô thanh vô tức lùi về sau hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Chương 591: Âm Dương Luân Hồi Quyết. Khuôn mặt xinh đẹp bất an liếc nhìn hàng Lập một cái, không ngờ khuôn mặt hàng Lập vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ như đang cảm nhận được, ánh mắt của nàng liền quay mặt lại cười ôn hòa, mai ngừng không tự chủ được đỏ mặt lên vời vàng tránh khỏi ánh mắt hàng lập nhưng tinh thần cũng buông lỏng hơn trước tiếng chờ nghe ngày càng rõ ràng thậm chí ngay cả tiếng thở hổn hển cũng nghe được hai người ngày càng tập trung hơn làm cho hàng độc ngạc nhiên là hình như không chỉ có một người mà là hai người một trước một sau đi tới hàng lập nhướng mày trên mặt mơ hồ có chút sát khí sườn bùi dài đặt trước mặt bỗng nhiên hơi tản ra lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao Người này khuôn mặt thanh tú, bên hông đeo một cái thắp lương bích ngọc, mơ hồ có bạch quan chấp đồng bên trên. Nhưng mà thanh niên vừa thấy Hàng Lập thì biến sắc, lập tức hồi lớn. là ngươi! Người này đúng là lục đạo truyền nhân, ồn thiền nhân. Khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Đúng là ta, người có thể an tâm đi. Hàng Lập bình tĩnh nói, đồng thời tay phải nhấc lên, thành quang chợt lóe, một tiểu kiếm bay vù ra, vừa rời tay đã đến trước ngực hắn. cản. một tiếng vang nhỏ tiểu kiếm giống như là ba chạm vào thiết giáp bắn ngược trở lại từ hao tuộn trên quần áo thì nhìn bên trong có ẩn hiện lục quang đội giáp một kích không thành làm hằng lẩm hơi ngạc nhiên nhưng sau khi hơi lạnh một tiếng tay lại nhấc lên một đạo thanh quang bắn ra lần này là nhằm vào bộ phận không có che chắn chính là cổ họng nhưng ôn thiền nhân đã kịp phản ứng hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng yên chờ chết thân hình chớp lên Tránh qua một bên, đồng thời hai chân dùng sức, bản lùi vào sương mù phía sau, thần thủ cũng rất có bộ dáng. Hàng Lập lại thêm một lần công kích thất bại, nhưng vẫn lạnh lùng, nhìn thân ảnh của ông thiên nhân vọt đi, không hề di chuyển, dần lại lộ ra về trào phúng. ôn thiên nhân vội vàng nhìn lại, chứng kiến nụ cười của Hàng Lập thì thần sắc có chút không ổn, thần hình lại di động một lần, muốn tại không trung biến hóa thân hình nhưng mà đã muộn, sau gáy liền cảm nhận được một cổ rác lạnh. Rồi cảm thấy cổ họng có gió lùa qua. Một thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thụng qua, ẩn hiện ở chưa kiếm có một sợi gân thú trong suốt đang căng cứng. Khi thể ôn thiên nhân, mang theo một luồng máu tươi, ngã xuống mặt đất, hai mắt hắn trợn to, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Hàng lộc khuôn mặt không đổi, tay phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ, tiểu kiếm vô cùng nghe lời, bay vào trong tay hàng lộc Lúc này, hàng lập hai tròng mắt khép hờ, nhìn chăm chú vào bên trong làng sương mù. Một thân hạnh mạnh dễ chợt động, sau đó một người chậm rãi đi ra khỏi làng sương Mù. Đó chính là một cô gái trang phục trắng như tuyết. Cô gái này thản nhiên nhìn Hàng Lập cười, xinh đẹp bức người. Hàng Huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Tự Linh cô nương. Hàng Lập bình thản ngợt đầu, hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay áo. Ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim diễm, thì nghe ôn thiên nhân cùng tự Linh nói chuyện với nhau. Tự nhiên nhận ra dùng nhang của tự linh đã biến đổi, hiện lộ ra khuôn mặt thật, đúng là không hề sai với thành danh, xinh đẹp ở loạn tên hải. Chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả mỹ nhân như nguyên giao cũng phải xếp dưới. Chẳng qua lúc này, cô gái thoát tục nước mắt nhìn thi thể một cái, rồi than nhẹ. Không thể nghĩ tới, kẻ luôn được xưng là thiếu chủ đệ nhất nhân, kết đăng kỳ, lại chết trên tay của đào hữu. Nếu mà cho người ta biết được chuyện này thì có lẽ sẽ quá nữa là không tin. Hắn vốn là không nên xuất hiện tại nơi này. Một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buồn thà cho hắn đâu. Hàng lập bình tịnh nói, sau đó đi tới bên cạnh không khách khí, cầm lấy túi trữ vật, tò mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia. Đó là tứ trượng bàn long đáy, bên trong là có khảm bốn loại kỳ châu tỷ phong, ích hỏa, tỷ thủy, tỷ trần. Ngoài ra còn có tác dụng an thần bình tĩnh hồn, đúng là một bảo vật khó tìm, hắn hoàn toàn là dựa vào nó mà có thể leo được tới đây. Tự lên tiên tự hé miệng cười nói. Tứ tượng đái, đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này. Hàng Lập do dự một chút, sau đó cuối người cầm lấy cái đai lưng. Sau đó, hắn cũng không hề kiên kỳ, tại thi thể cướp lấy nồi giáp xanh biết cùng một vài bảo vật khác. Hàng Huynh, vì đã hữu này là... Mắt tự Linh chuyển động, nhìn Mai Ngân đứng sau lưng Hàng Lập hỏi. Đây là Mai Cô Nương, cũng bị truyền tới đây với ta. Hàng Lập khuôn mặt không biến đổi, trầm giọng nói thì ra là mai cô nương, mai ngân xin ra mắt tử lên đạo hữu. mai ngân có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt. tự lên tiên tự đẹp nổi tiếng, nàng tất nhiên đã nghe nhiều, nhưng cũng bị dung nhan đó chấp nhiếp hồi lâu. bây giờ lại thấy hàng lộc cùng cô gái đó nói chuyện không khỏi thầm suy đoán quan hệ của hai người. tự lên nhìn mai ngân mỉm cười, sau đó lại nhìn hàng lộc lộ ra vẻ xin lỗi đạo hữu không trách ngày đó ta cùng thiếu chủ đồng thời ra tay chứ? ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. cô gái hình như là muốn giải thích một chút. tự lên cô nương không cần nhiều lời. ta mặc dù không biết tại sao tự lên đạo hữu lại đi cùng lục đào truyền nhân này. nhưng ánh mắt đạo hữu không tình nguyện, ta có thể nhìn ra. hướng hộ khi ôn thiền nhân gọi đạo hữu ra tay đối phó ta. tự lên cô nương cũng không có thật sự ra tay. tại hạ cũng ghi tạc trong lòng. hạng lộc khoát tay tự hồ không để ý nói. Nếu Hàng Huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng, Tự Linh sẽ không nói thêm, không biết bây giờ Tự Linh có thể đi cùng đào hưởng một đoạn không? Thấy Hàng Lộc không có ý tức giận, Tự Linh thần trí buông lỏng, lập tức cười. Đương nhiên là được rồi, mới chỉ đi qua được hơn nửa đường sương mù mà thôi, còn một đoạn nữa, chúng ta đi thôi, nếu không thì sẽ trễ mất. hạng Lộc đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói, một khi Tự Linh đào hữu cũng tới nơi này thì cùng nhau đi.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 mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. sư muội, muội quyết tâm cùng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết sao? đây không phải là một sự lựa chọn sáng suốt đâu. giọng nữ nhân xa xa truyền tới. nghiêng sư tỷ à, người cũng biết muội bởi vì thi triển hoàng hồn thuật nên kim đan đã vỡ, xem ra không còn cách nào mà tu luyện. hơn nữa cũng không ngờ là nỗ lực như vậy, cho sư tỷ hoàng hồn lại không ngờ đụng trúng quỷ vụ này. Khiến cho hoàng hồn thuật mới tiến hành thêm một lần nữa, liền bị cắt đứt. Kết quả là hồn của sư tỷ đọng lại không ít, nhưng bệnh viện không thể trở lại thân thể này. May mà họa gắn liền với Phúc, nơi này âm khí nồng động. Đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn, mà âm dương luân hồi thuật này là cần hai người cùng luyện. Lấy âm minh khí nơi này, chẳng những có thể khiến cho sư tỷ tăng tốc độ tu luyện, mà vội cũng có thể trở lại kết đăng kỳ, thậm chí còn có thể ngừng kết nguyên anh. Cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng là nguyên giao, nàng bình tĩnh nói. Một khi đã vậy, tì cũng không khuyên mùi, nhưng mà tì cũng phải nhắc nhở mùi, công pháp này do quỷ cùng người tu luyện chung. Mặc dù có thể mượn ông khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành, mùi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng không còn tư cách tiến vào luân hồi. Mùi nên xem xét lại một lần, nếu không thành dường môn, khi biết công pháp này tu luyện rồi. Bên trong hắc khí, cô gái bất đắc dĩ nói thêm hai câu. Sư tỷ không cần nói, lòng mùi đã định sẽ không hối hận. Quyền Giao khuôn mặt dứt khoát. Được, một khi sư mùi đã không sợ, sư tỷ ta lại càng không sợ. Chúng ta cùng tu luyện âm dương luân hồi quyết. Một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắt khí truyền ra, sau đó nghiêng lệ đã hóa thành quyền ảnh, vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra. Quyền Giao thấy vậy cũng không hề do dự, vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến hành tu luyện. Chương 592 Thoát ly Hạng độc nghiêm trọng, nhìn trời không nói. Hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoàng Có hơn một ngàn các loại âm thú đang xoay quanh bay mũi trên bầu trời phía trên cử nham. To thì khoảng năm sáu chục trường, nhỏ thì hơn một thước, không còn nào là không có bộ dáng vô cùng dự tờn. Đó là những âm thú phi hành, tự như là sợ hãi đều hùng thú, hóa thân thành vườn khổng lồ. Nhất thời không dám tiến xuống, nhưng cũng không có rời đi. Cứ như vậy, dồn dập tại nơi này. Hàng lập trong lòng cảm thấy không thoải mái, bởi vì trong tròng mắt tham lam của nhóm âm thú này, thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần. Để đến lúc mà không chịu được, thì nhất định sẽ lao xuống. Hàng lập trong lòng, bán to tên béo cung cấp thông tin kia. Ngoài việc nhắc tới bảo Phong Sơn có phi hành âm thú, nhưng lại không hề nói bọn chúng nhiều như vậy. Không hiểu là có ý giấu giếm, hay là thật sự không biết. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành phát hiện, bảo vệ tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả đề hồn thú ra, huyền hóa ra một bộ dạng con khỉ khổng lồ này. Đối với năng lực khắc chế âm thú của đề hồn thú, hắn tất nhiên là tin tưởng mười phần, nhưng mà âm thú trên trời quá là nhiều, hắn không thể chắc là đề hồn thú có thể một hơi đối phó nhiều như vậy. Cầm lý có chút căng thẳng, nhưng đã tới bước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ vậy, Hàng Lộc quay mặt nhìn Mai Ngân cùng Tử Linh nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong tay áo ra một con người nhỏ cùng một chiếc thuận làm bằng gia thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ống tay áo rung lên, sau đó là một trận đinh đan vang lên, mười thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất, mỗi một thanh tiểu kiếm đều có một sợi gân thú đối với ngón tay của Hàng Lộc thẳng bằng như nhau, nhưng mà chuyện hàng lập thao túng cả 10 thanh thì trước nay chưa từng làm. Ngay khi hàng lập chuẩn bị xong, thì trên trời âm thú cũng đã hết nhận này. Một con âm thú hình thể vô cùng to lớn có ba chân, rít lên một tiếng. Hơn 10 âm thú gần mấy người hàng lập, hai cánh xòe ra mà đáp xuống, không để ý tới uy áp của đệ hồn thú. Đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Con khỉ khổng lồ đồng thời lúc âm thú lao xuống, cái mũi hít vào một hơi cái miệng rộng cũng ngầm lại, hùng hăng phun ra một mạng lớn ngân quan chớp chớp từ lộ mũi, bao lấy tám chín âm thú. Những âm thú đó kêu lên thảm thiết, lập tức rùng xuống, nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai cánh đảo tránh khỏi ngân quan của con khỉ. Sau đó hùng hăng từ hai sườn mạnh mẽ đánh úp vào ba người hàng lộc. Phành, một tiếng nổ vang lên, một âm thú bị con khỉ đảo tay đánh bay ra mấy trường bay xuống dưới không biết tới nơi nào, mà một con âm thú năm sáu trượng khác trông giống như là một con ưng thừa dịp này là đến đỉnh đầu nhóm người hàng lập không chút khách khí vung lời chào ra hàng lập sắc mặt âm trầm không có gì chuyển mười ngón tay huy động cực kỳ linh hoạt mười thanh kiếm bắn lên gào thét hóa thành vòng kiếm màu xanh lập lề hàng quang trực tiếp hướng tới đầu âm thú một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng âm thú cho dù không còn cách nào đắt pháp lực vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nho nhỏ này đồng đáy mắt, nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời. hàng Lập Tuy đã tránh ra, nhưng vẫn bị dính một ít máu tươi trên người, hơi cao mày, nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm, bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác. Lúc này không chỉ là mười mấy con to lớn, mà là hơn 20 con từ bốn phương tám hướng ập xuống, sau đó còn có một vài con âm thú mong chờ muốn thử. hàng Lập vô cùng căng thẳng không chút nghỉ ngơi, hai tay vùng lên,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 Từ lòng biển tỏa ra một cổ hắc vụ, sương mù đen nhánh nhanh chóng thoát ra, trong nháy mắt đã đạt hơn trăm trường. Những lúc này, một tiếng sấm truyền ra, sau đó trong sương mù chớp động, xuất hiện những tia chớp trái mắt. Trong hắc vụ mơ hồ xuất hiện một bóng người, sau lưng phản phất như có đôi cánh màu bạc. Không thể thấy rõ người bên trong rốt cuộc là người ở nơi nào, những tia chớp bạc chớp lóe vàng lên rồi bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở bên hắc vụ. Liên tiếp không ngừng có tiếng đền vang, bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất, giống như là thuấn di, biến thành một quan điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy đâu, thoạt nhìn giống như là đang chạy trối chết vậy. Ngoài khơi, lại một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn xương đen không ngừng khoách trương, sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen, vô thành vô tức lóe lên, sang ngàn dặm bên ngoài hắc vụ, lại lấy ra một trận lôi điện, sau đó trở nên ảm đạm hiện ra dần dần những bóng người. Đúng là Hàng Lập, một tay ôm tự linh, một tay ôm mai ngân, ba người dính sát vào nhau, trông vô cùng thân mật. Hàng Lập tuy ngả xuống, nhưng ông Hương tràn ngập trong lòng. Dù vậy, nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi. Nhưng trong áo chàng hai nàng mặt đều ẩn đỏ, thoạt nhìn vô cùng rung động lòng người, khiến cho người ta yêu mến. Tốt rồi, quỷ vụ không hề tràn tới đây, xem ra đã thoát khỏi địa phương quỷ quái đó rồi. Hàng Lập sau khi nhìn xung quanh đánh giá một chút, sắc mặt mới buông lỏng. Sau đó thông thả buông hai cô gái trong ngực ra, bộ dáng có vài phần tác phòng quân tử. Lần này, đúng là nhọc công hàng đào hữu nhiều rồi. Nếu không phải đào hữu có đồn thuật thần kỳ, thì vẫn không thể chạy thoát khỏi âm minh. Khó khăn, thật là khó khăn nói hết thành lời. tự lên tỷ nói đúng, nếu không nhờ hàng huynh nhanh tay tương chờ, thì chúng ta lại một lần nữa quay lại nơi âm minh đó rồi. Thật là nhờ hàng huynh. tự lên cùng Mai Ngân vừa rời khỏi ngực hàng lập, thì hộ thể trên người lập tức phát sáng phiêu phù bên người hàng lập nói cảm ơn không ngừng. mấy ngày trước, mấy người gặp nàng may mà nhờ có đề hồn thú đánh chết tất cả âm thú phi hành, nên mới có thể đặt chân lên trên đỉnh bảo phong sơn. tại đó chờ các khe hở mở ra, hai cô gái nói chuyện vô cùng hợp nhau. không lâu sau đã kết nghĩa Kim Lang sân tỷ muội điều này khiến cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiện 10 các khe không gian. Cách bọn họ hơn trăm trường trên trời cao thiên địa lên khí bên ngoài không ngừng tiến vào thần thông của bọn họ lập tức khôi phục liền mừng rỡ bay ra nhưng không nghĩ vừa bay ra khỏi các khe trong phút chốc lại có một cột hấp lực vô cùng lớn hút lấy khiến cho bọn họ không thể động đậy định mang tất cả quay về âm minh mày mà hàng lập nhanh tay lẻ mắt triển khai phòng lùi sĩ sau lưng chớp mắt hai tay ôm hai người dùng lôi đường thuật rời khỏi hắc vụ tới nơi này sau đó đối với ơn cứu giúp này Hai cô gái này hướng hàng lập, nói lên sự cảm kích chân thành. Nơi này là đâu? Sao lại nhìn lạ lùng như vậy nè? Có vẻ quá yên tĩnh. Sau khi vẻ đỏ ẩn trên mặt của tự linh đã hết, lúc này mới nhìn phụ cần xung quanh, đôi mày nhíu lại. Um, đúng theo như lời tự linh tỉ nói, có chút không thích hợp, một chút giá biển cũng không có, biển có bình lặng. Mà ngừng nhìn qua cũng vô cùng nghi hoặc, hàng lập cũng không nói gì, hai mắt nhắm lại. Buồn thần thức ra, bắt đầu thăm dò xung quanh. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đầy vẻ kinh ngạc. Sao? huynh phát hiện ra cái gì rồi sao? Biện gì sao lại ít cá như vậy nè? Thoạt nhìn cũng là loại vô cùng hung mảnh, nhưng hoàn toàn không có yêu thú. Tự linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to. Chờ một chút. Hàng lập hít sâu một hơi nói, bắn ra mấy thanh trường kiếm màu xanh, quảng màng xuất hiện, bắn nhanh vào lòng biển sâu. Một lát sau, Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái Thi thể một con thủy quái Từ đáy biển bay lên Nhưng 593 Ủy thân chi cử Trước mắt Hải thú dài chừng 3-4 trường Lần giác màu xanh, ràng nan thật nhỏ Một đôi mắt cực đại Thoạt nhìn phi thường hùng ác Người cho người chúng mục nhất là dưới tay sinh ra một đôi gốc khúc tiêm giác cốt thú Có vẻ càng thêm dự tợn Hàng lập dừng thân hình lại cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể hải thú đột nhiên thành quàng chợt lóe, một đào kiếm quang bắn ra, chém xuống phần eo hải thú, nhất thời thân thể một phần thành hai. sau một chiêu của hàng lập, một đàn hắc hồ hồ bay đến trên tay. hắn không chút do dự đem phóng tới mũi người nhẹ một chút, một cổ kỳ lạ cay độc hơi thở truyền tới, đồng thời mơ hồ hỗn tạp một chút mùi thơm nhàn nhạt. quả nhiên là hình nhà thú. hàng lập đem đoàn đồ vật tiện tay ném đi, mặc lộ một tia cổ quái thì thào nói: thần nhà thú. Tự Linh nghe vậy không khỏi rùng mình, cùng Mai Ngưng liếc mắt nhìn nhau, cặp mắt hai người đều lộ ra tiên nghi hoặc, các nàng đều là lần đầu nghe được tên này. Hai người đương nhiên không biết hải thú này, chúng nó là một loại hải thú kỳ lạ ở nơi đây, loạn tên hải không có. Hàn Lập từ hồ nhìn ra hai người đang kinh ngạc, liền đàm cười giải thích nói, "Nghe khẩu khí của Hàn huynh, đời này chẳng lẽ không phải là loạn tên hải sao?" Từ Linh mày xinh nhíu lại, có chút ngập ngừng nói, "Không sai."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 không biết có thể cấp cho tỷ muội chúng ta một chút tin tức về nơi này. tự lên trầm ngâm chốc lát, miệng cười dịu dàng hỏi. đương nhiên không có vấn đề. hạng lập thu hồi tâm tình, thòng dòng gật đầu đáp. vua biển hải thật ra là tên bà người thiên nam gọi biển này, bởi vì biển này cơ hồ không ai có thể dò xét hết giới hạn của nó. hạng lập từ tuấn đem sự tình liên quan tới vô biển hải nhất nhất nói ra, kỳ thật cẩn thận dị thường, đồng thời thông nghĩ một chút vấn đề. Vẫn nằm sâu trong đáy lòng bấy lâu nay Theo như lời hàng huynh Vừa biển hải hẳn là ở phía bắc của thiên nam Hơn nữa biển này trần dẫn ngư hải rất ít Mà ngay cả hải đảo cũng không có nhiều Tụi lên kinh ngạc hỏi Không sai Nhưng không phải là không có đảo nhỏ Các bạn không cách nào xác định cụ thể vị trí của chúng ta bây giờ Lại càng không biết Cách thiên nam lục địa rốt cuộc có xa lắm hay không Hàng lộc vân về cái mũi Bình tịnh nói Lời này vừa nói ra Như nữ không khỏi hai người hai mặt nhìn nhau Mặc kệ nói như thế nào Lấy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn Hẳn là không cần lo thiếu linh thạch Chỉ có tận lượt bay về hướng nam Hy vọng sẽ không cách lục địa quá xa Hàng Lộc ngẫm lại sau khi Thì quyết đoán nói Cũng chỉ có thể là như vậy thôi Hy vọng có thể các nhân thiên tướng Tự linh khuôn mặt khiết ngọc Lộ ra một tia bất đắc dị về đồng ý nói Bài ngừng tự nhiên lại càng không có hồi hỏi ý kiến gì Vì vậy sau khi ba người phân biệt rõ đàn phương hướng, lúc này hướng về Nam Phi đồn đi. Vài ngày sau, Mạng Ngân cùng tử lên hoàn toàn tin tưởng hằng Lập phán đoán. Bởi vì đoạn đường trên, xác thực như hằng Lập nói như vậy, căn bụng không có bất cứ đảo nhỏ nào xuất hiện. Trong biển cũng khắp nơi tự khí trầm lắng, trừ vài loại hung mạnh biển thú ra, càng lại một con yêu thú cũng không có nhìn thấy. Điều này làm cho nhị nữ lần đầu tiên không thấy khỏi kỳ quái không biết là bởi vì cùng chung hoàng nạn, ba người trong lúc ở chung phi thường hòa hợp, dọc theo đường đi nói cười một chút, mà hàng lập đối mặt hai vị gia nhân xinh đẹp như hoa, có khi cũng cảm thấy đồng tâm. Bất quá sau khi đến Vô Biên Hải, hắn trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh của một băng sương nữ tử. Nam cung Uyển không biết nữ tử Yển Nguyệt Tông từng có duyên cùng hắn hợp thể rốt cuộc như thế nào. Đối với nữ tử này, Trong lòng hắn luôn luôn có một loại tình cảm khó hiểu, không biết là lưu luyến si mê triều mến hay là tức giận, phản phất, buồn vàng tư vị, hắn cũng không thể rõ ràng được. Cứ như vậy, ba người nhất nhất phi hành ba bốn tháng, rốt cuộc tại một ngày cũng thấy được một màu xanh biếc xa xa phía chân trời. Ba người dĩ nhiên bần rỡ, vẫn sắp sự buồn xuôi, nhất thời hưng phấn cực kỳ hướng đại lục phi độn mà đi. Khẻ quốc thuộc về phận Đông Bắc của Thiên Nam. Diện tích Việt Quốc có phần nhỏ hơn một chút, chỉ lớn bằng hai phần ba mà thôi, nhưng đã bị chia làm bảy châu phủ. Trong đó, mẫn Châu chính là gần ngay cạnh Vô Biên Hải, cũng là một châu lớn nhất trong bảy châu mà Phong Nhật Thành là Mận Châu chủ phủ, cũng là thành thị lớn nhất của Mận Châu. Hàng lập hôm nay, mang theo mài ngừng cùng tự Linh Nhị Nữ, hiện tại đang ở trong một tựu lầu của một tòa thành nhỏ ven biển tại mẫn Châu, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Hàng huynh ạ, ta đang nghĩ... Ngươi vì sao lại nói được ngôn ngữ của nơi đây? Hỏi ra, người xuất thân tại thiên nam này, dầu dím tỉ mùi chúng ta thật là tốt đó nha. Tụi Linh hờn dỗi, đếc mắt nhìn Hằng Lập một cái, rồi nói. Trước đó không lâu, Hằng Lập hướng nhị nữ nói đại khái xuất thân của mình, làm cho dị nữ phải một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng may, hai người lúc này thấy Hằng Lập đối với vô biển hại quen thuộc như vậy, tâm lý cũng đoán được một hai phần, trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng đâu có gì. Hàng một cũng chỉ là vô ý chạy tới loạn tên hải, chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về thiên nam. Hàng lộc cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. đã như vậy, hàng huynh sẽ là đệ vị chủ nhân nha, nhất định là phải hảo hảo chiều đã hai tỷ muội chúng ta. Tự lên thái miệng cười giỡn nói, giờ phút này nàng bởi vì sợ hại dùng nhàn tuyệt sắc của mình gây nên phiền toái, đã khôi phục hình dáng thanh tú khi mới đầu gặp hàng lộc, nhưng khi nàng cười vẫn là vụ mị vô cùng. Lúc trước. Ta bị người ta đưa giết đến Loạn Tinh Hải. Sớm đã cùng sư môn mất đi liên lạc, thì còn cái gì là địa chủ chứ? Bật quá, khối ngọc dạng ta chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của thiền nam. Nhị bị hiện tại nhất thời, không thể quay trở lại Loạn Tinh Hải. Trước tiên, học cái này để về sau còn dùng. Hàng lập từ trong túi trữ vật, lấy ra hai khối ngọc trong suốt màu trắng, đưa cho hai nàng. hừ hm, đã tạo hàng huynh Tự linh đầu tiên là ngẩn ra. Dừng sau đó, lại cười hì hì tạ ơn nói, thân thủ tiếp nhận ngọc dạng mai ngưng mà cũng lộ ra tia cảm kích, thấp dòng cảm ơn. Bật quá, hai vị sau này có dự tính gì không? tại hạ thì chuẩn bị thăm thính một chút tin tức, xem sau 100 năm thiện nam đốc cụ có nhận biến hóa gì. Bên cạnh đó, tìm một đồng phụ lập tức bế quan khổ tu, bởi vì tại hạ mơ hồ, cảm giác được giống như tu vi đã đến kết đăng hậu kỳ định, từ hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàng Lập nói xong, Ngân chén trà thơm nhẹ nhàng mơn mân, bất động thanh sắc, chú ý phản ứng của hai nàng. Ta kỳ thật mới kết đăng không lâu, cảnh giới vẫn cần phải củng cố, cũng có ý định tìm một động phụ tu luyện một khoảng thời gian, còn bài Ngân mùi mùi có tính toán gì hay không? Tự lên tự đánh giá một chút, sau đó thù ba lưu động nói. Ta, ta không biết, ta hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy tư chất mà nói, hy vọng kết đăng rất xa vời, trừ phi có thể tìm được nghịch thiên lên địa dịu dược. Nếu không, chỉ có tìm một vị cao gia tu sĩ, ta làm thiếp thân của người ta, có lẽ thông qua thuật xong tu, còn có chút hy vọng kết đang thành công. Mà ngừng chần chờ một chút, thì thào nói ra làm Hàng Lộc cùng tiên tự giật mình. Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho mùi sao, điều này làm sao được? Tự lên quay đầu phản đối nói, Hàng Lộc nghe xong thì như mày, nhưng không có gì nói. Là để bị thiếp thân, cũng tốt hơn so với làm lô định cho người ta. Đáng nhất, gặp phải một cái cao gia tu sĩ tâm địa bất chính, đem Mai Ngân mượi mượi làm lưu định luyện thuật Thái bộ. Cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng, thật sự là rất không ổn thỏa. Mai Ngược nghe xong lời này, hàm đang cắn đôi môi đỏ mọng, im lặng không nói, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Chính là muội mùi thật muốn mượn song tu thuật làm tiếp cho người ta, vậy cũng phải tìm một vị quen biết với ổn thỏa chứ. Tỷ nói nè, người với Hàn huynh vậy Ta cảm thấy huynh ấy là người phi thường đáng tin cậy, hắn sẽ không làm cho mùi bị ủy khuất đâu. Tự lên thấy vẻ mặt của Mai Ngân như vậy, còn người có chút vừa chuyển, chợt giống như nhờ tới cái gì, che miệng cười nói ra. Lời này làm cho Hàng Lập giật mình gần ra, nhân tiện dường như không có việc gì, sờ sờ cái mũi. Mà Mai Ngân thì a một tiếng, vẻ mặt đã ẩn có vẻ diễm lệ mê người, nhưng theo sau, đầu quý thấp, không nói, tự hồ không phản đối lời tự lên nói. Dù sao hàng lập tu vi cao đã đến kết đan hậu kỳ, cùng sắp chuẩn bị ngân kết nguyên anh, mà sau khi cùng chung hoàng nàng ở âm minh chi địa, tính tình của hai nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được biết đối phương không phải là loài người bảo ngược âm độc. Kể từ đó, cho dù không có tư cách là song tu bạn đồng hành của đối phương, nhưng làm thị thiếp của hàng lập thì nàng cũng đã rất hài lòng. Dù sao đi nữa, với tu vi nữ tu, sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại. Nếu không tại thu tiên giới, một bước cũng khó đi. Một khi không cẩn thận, liền bị người ta bắt mang đi, lần lượt chịu mọi loại khổ hành. Đặc biệt sau khi huynh trường của nàng gặp nàng, nàng chỉ còn lại cô độc một mình. Tự nhiên, càng có thể xuất hiện loại tao ngộ đáng sợ này. Không khí trong gian phòng, thông qua một câu nói của tử Linh mà có chút ám mũi dị thường. Chương 594 Lạc Vân Tông Hàng Lập lơ đạn dữ mày nhìn mai ngưng gia nhân, du mì kiều diễm. Nữ tử này mặc càng quý thấp, mơ hồ lộ đa gái trắng tuyết ngọc đang đỏ ẩn cực kỳ động lòng người. Xem ra, nữ tử này thật sự cam chịu theo lời tử linh nói. Lấy dùng nhang, nhân phẩm của Mai Cô Nương, đừng nói làm tiếp thân của Tài Hà, mà chính là làm xong tu đạo lửa cấp cao, cũng là mỹ sự cầu còn không được. Nhưng hàng mổ cùng tu sĩ bình thường không quá giống nhau, bản thân ta theo đuổi mục tiêu. Cuộc đời này toàn tâm toàn ý, theo đuổi thành tiên chi đạo. Trong lúc đó, sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ. Hơn nữa, Tài Hạ độc lai độc vạn thường xuyên thân hạm hiểm cảnh, bị người ta đuổi giết. Nào có tư cách gì tính đến chuyện thị thiết. Mai đã hữu, đi theo Tài Hạ thật sự không phải là chuyện tốt, ngược lại còn làm hại đến bản thân mình. Hàng Lập ánh mắt bình tĩnh, chầm rãi nói. Nghe những lời này của Hàng Lập, mai ngừng thân mình có chút khẽ rung, ẩn đỏ trên cổ nhanh chóng rút đi. Khuôn mặt xinh đẹp, chầm rãi ngước lên thoạt nhìn có chút tái nhợt Hàng Huynh nói những lời này chính là cự tuyệt. Đừng nói không, Hàng Huynh bây giờ tu bi kết đan hậu kỳ. Trên đời này, trừ là quái vật Nguyên Anh kỳ ra, thì còn có gì có thể uy hiếp đến đạo hữu? Hủng hồ nói không chừng, không lâu nữa, liền ngân kết Nguyên Anh thành công. Đến lúc đó, thiên hạ nơi nơi có thể đi. Như vậy chẳng lại còn không bảo hộ được một cô gái như Mai ngân buổi bùi sao? Tự linh có chút án trách nói, phản phất đối với Hàng Lộc không cần một đại mỹ nữ như vậy rất là bất mãn. Tự linh đạo hữu, không phải không biết. Hàng mũ mặc dù tự nhận tu vi so với tu sĩ đồng cấp cao hơn một bậc, nhưng trêu chọc cừu gia cũng luôn luôn là hàng người thực lực cường đại. Khi chưa tiến vào nguyên anh kỳ, thực có được đủ lực lượng, thì tại hà sẽ không lo lắng chuyện kiếp thân. Nếu không đến lúc đó, không có cách nào bảo vệ đối phương, chỉ có thể có lỗi mà thôi. Hàng lập bình tĩnh nói. Tự lên đại mi vừa nhíu, biết Hàng lập nói không giả. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy đối phương, từ hồ có chút không hài lòng sau chỉ có thể thở dài một hơi Ngập miệng không nhắc lại Hàng huynh không ngại tiểu nữ tư sắc thôi lầu Vậy nếu sau khi tiến vào nguyên anh kỳ Còn quyền thu nhận mai ngưng không Mai ngưng lệ dung đốt cuộc khôi phục bình thường Nhưng hàm răng cắn chặt Gương mặt nhìn chằm chằm hàng lập bất ngờ hỏi Nguyên anh kỳ Có thể tiến vào cảnh giới này hay không Hàng mỗi một điểm cũng không nắm chắc Hơn nữa thật có thể tiến vào nguyên anh kỳ Còn không biết sau bao nhiêu năm Chẳng lẽ mai cô nương thật nguyện ý chờ đợi Có lẽ hơn trăm năm sau, cũng không nhất định có thể ngừng kết nguyên anh thành công. Hàng lập liếc mắt nhìn nàng một cái, thẳng nhiên nói. Ta! Mai ngân vừa nghe lời này, sắc mặt âm tình bất định không cách nào tiếp lời. Với thọ mệnh của Trúc Cơ Kỳ, đừng nói trên trăm năm, chính là hai mươi ba mươi năm, cũng là khoảng thời gian dài rồi. Đối phương tuy là một nhân tuyển xong tu rất tốt, nhưng nàng thực không có khả năng vì vậy, mà hao phí thời gian dài, chờ đợi một kết quả không xác định dù sao từ tiền giới vốn là sự thật cùng tàn khốc như vậy, mà nàng cùng hàng lập trong lúc đó, mặc dù ở chung một đoạn thời gian đã có hảo cảm nhất định, không muốn nói vì vậy thật tâm ái mộ hàng lập. từ nay về sau không oán không hối hận, điều này tự nhiên không có khả năng. chứng kiến mài ngưng mặt ngọc trầm tư, hàng lập tâm lý thở dài một hơi, hướng tay vào trong áo móc ra hai cái bình nhỏ đưa cho nàng. bên trong này có một ít đan dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tính tu vi. Mai Quỳ Nương, ngoài nghĩ tới thông qua thuật song tu, tăng tiếng tu vi, chia bằng khổ tu một chút, nói không chừng có thể giống như tự lên đạo hữu, chính mình kết thành kim đan Hạng Lập ung dung nói, trong mình là đang dược trúc cơ kỳ, hôm nay đối với Hạng Lập mà nói, đã không còn tác dụng. Nhưng tình cảm với nàng lúc trước, truyền cho hắn thông linh khí cũng đã nhận của nàng một phần nhân tình, giờ chỉ là thuận nước đầy thuyền, kể từ đó, hắn tự thấy cũng không còn thiếu nàng cái gì. Đang dược... Điện chế bằng yêu đang Mai ngừng lộ ra vài phần đồng dung Theo bạn nàng cầm lấy một cái bệnh nhỏ Mở nắp bình ra Nhất thời một mùi thơm ngát tràn ngập cả gian phòng Đây là đàn dược đỉnh cấp Nàng cầm lấy bệnh ngọc Kinh ngạc nhìn hàng lộc, Nhất thời không biết nói gì cho phải Đối phương tại âm minh chi địa Rõ ràng đối với nàng động tâm khinh bạc qua Nhưng vừa rồi lại cử tuyệt Tiếp nạp nàng làm thị thiếp, Giờ lại xuất đa trân quý đàn dược cấp cho nàng nàng cũng có chút hồi đồ. Hạng huynh thật là hào phóng đó. Nếu Hạng đào hữu đã nói như vậy, mùi mùi à, người hãy giận lấy đi. Sao có lẽ tái thu thập được một ít linh dược, có lẽ thật giống như Hạng huynh nói, có thể chính mình tiến vào kết đăng kỳ. tới lúc đó chúng ta hai tỷ mùi cùng nhau liên thủ đều có thể tiêu diêu từ tài rồi. Tự Linh chứng kiến đan dược trong mắt không khỏi tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười dài nói. Mài ngừng mặt lộ vẻ phức tạp, hai mắt nhìn sâu hàng lập Sau thấp giọng nói tạ ơn, nhẹ nhàng đem bệnh nhỏ thu vào trong túi trữ vật. Thấy nàng nhận lấy đan dược, Hàng Lập trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau đó khẽ quay đầu, nhìn ra ngã tư đường của tiểu trấn bên ngoài cửa sổ. Nơi đây, người đến người đi, não nhiệt phi thường. Một màn phi thường quen thuộc, làm cho Hàng Lập nhớ tới chút chuyện sớm đã quên, lại khẽ thở dài. Nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập, tự linh cùng Mai Ngân nghỉ nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Khê quốc là quốc gia ở vùng Tây Bộ Xa Xôi. Nơi đây địa hình phức tạp, đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết. Có rất nhiều ao đầm chứng khí thường xuyên lùi tới. Bởi vậy, trừ vài tòa lớn nhỏ thành trì, cô lẽ cùng một ít quan đạo, hiếm có người nào hành tẩu vùng hoang vu giả ngoài này. Cho nên, càng là núi cao hẻo lánh, trùng điệp, thì càng có nhiều độc xà mạnh thú, người bình thường không dám xâm nhập vào bên trong. Cũng bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh đặc biệt, cùng thừa thải một ít dược thảo trần thú hy hữu cho nên Khê Quốc là nơi mà tu sĩ thích đi tới. cả Khê Quốc quá nửa là tu sĩ tông phái tập trung tại một châu nhỏ, một ít tông phái tu sĩ cường đại lại được chiếm mấy chỗ linh khí mạnh nhất. trong đó vân mộng sơn càng là linh khí thánh mạch nội danh thiên nam. ở sâu trong núi có một linh nhãn chi thủ trong truyền thuyết cũng là một trong ba đại thần mộc cuối cùng trong tu tiên giới. theo một loại ý nghĩa nào đó, tại trong mắt một phái tu tiên nó thậm chí so với thiên nội trúc cùng dưỡng hồn mộc. Có giá trị cao hơn nhiều Bởi vì cách mỗi 200 năm thời gian Linh nhãn trì thụ sẽ từ bộ rệ chạy ra Một loại linh dịch gọi là thuần dịch Chất lỏng này không cách nào trực tiếp phục dụng Nhưng lại là nguyên liệu tuyệt hảo Luyện chế vài loại linh dược Mà một loại nghe đồn là thánh dược Định linh đan Càng lại phải lấy linh dịch này làm thuốc giận mới được Về phần định linh đan Nó chẳng những có thể tăng tiếng tu vi Còn có thể định tâm an hồn Giảm bớt tâm ma xâm nhập Nếu là lúc ngân kết Nguyên Anh, trước đó uống vào một viên, tuyệt đối có thể khiến cho tu sĩ ngân kết Nguyên Anh cảm thấy dễ dàng không ít, bởi vì ngân kết Nguyên Anh cùng kết Đan không giống nhau. Trừ cần thu vi cùng cơ duyên nhất định, còn phải chịu được nhất định tạo nhiễu của huyền tượng cùng tâm ma. Dù sao quá trình từ Đan tới Anh, nguyên vốn là một loại ma luyện tâm thần cùng định lực đáng sợ. Vân bổng sơn mạch, ở trong đó có bảo vật nghịch thiên giống như vậy, do đó cũng không phải là linh mạch bình thường. Tự nhiên, tất cả các tông phái đều muốn chiếm lấy. Kết quả trải qua một phen minh tranh ám đấu. Hiện tại, do Cố Kiếm Viện, Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện, ba cái tông phái liên hợp chiếm cứ. Thế lực của ba tông phái này, nguyên vốn là đứng đầu khê quốc, giờ lại liên thủ. Các tông phái khác có tâm tư chiếm đạt lên mạch này, cũng chỉ còn nước trừng mắt mà thèm thôi. Tại vân bồng sơn mạch, dưới một đỉnh núi, hạng lập đi trên bậc đá bằng đá xanh.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 mà hàng lập sau nửa tháng tới nơi đây cũng hiểu đạo lý này, hắn cũng có ý định tới nhập môn vào tông phái, lấy việc luyện đan thuật mà nổi tiếng. bất quá, đương nhiên không phải lấy thân phận là thu sĩ kết đan kỳ, mà lấy thân phận là một vị đệ tử luyện khí kỳ phổ thông trà trộn tiến vào trong. với tu vi của hắn hôm nay, cùng với khẩu quyết thần kỳ vô danh liệm tức, trừ thu sĩ đã ngoài nguyên anh trung kỳ cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện. còn những người khác căn bản là không cách nào phát hiện tu vi chính thức của hắn. Hắn nghĩ vào điểm này mới dám có cái ý định này, bớt quá, nghĩ đến tình hình ngày đó sau khi cùng tự lên và Mai ngưng dị nữ chia tay, trong lòng hắn cũng cười khổ. Dựa theo buồn ý của hắn, tự nhiên tùy tiện tìm một địa phương, mở ra một đồng phủ, sau đó dùng đan dược, đem tu vi chính mình tăng lên cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mạng cảnh giới. Dù sao lúc trước, mặc dù có thông linh khí tăng tiếng tu vi, nhưng chân chính bắt đầu giai đoạn kết anh và anh thì còn kém một chút.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 Trong tay, hiện đang có một yêu đan cấp 8 của độc giao yêu. nhưng vật này không phải cứ dùng lên thạch mà mua được. Chính vì vậy, hắn không nỡ luyện chế thành đan dược, bởi vì tỷ lệ thất bại trong luyện đan là rất lớn. Hơn nữa cho dù luyện chế thành công thì cũng chỉ được một đến hai hoàng đan dược cũng không đủ số lượng cần thiết. Như vậy, cũng như các tu sĩ khác, hắn cũng không còn cách nào là phải dựa vào chính khổ tu của mình đã đạt tới cảnh giới mới. Đã lâu lắm rồi, hắn không trải qua loại tu luyện với tốc độ của Sên này. Hàng Lập ngậm nghị tới đó không khỏi cười khổ. Cũng may, hôm nay tu vi của hắn đã gần tới cảnh giới viên mạng. Nếu linh khí dồi dào, thì 10 năm tu luyện cũng đạt tới đích. Bởi lý do đó, hắn phải tìm một chỗ tốt để tu luyện mới được. Nếu linh khí ít ỏi sẽ dẫn tới thời gian tu luyện dài hơn. Hàng Lập tự nhiên không muốn làm một việc ngu xuẩn như vậy. Nhưng đã tới chỗ có linh mạch, thiền nam và loạn Tinh hại có chút bất đồng.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 Hàng lộc có thể đánh chiếm các vị trí có linh mạch của các gia tộc tu tiên hoặc các môn phá nhỏ, nhưng nếu làm như vậy sẽ gây sự chú ý của các nguyên anh kỳ tu sĩ. Hàng lộc quả thực không thể chịu được nội phiền toái cả ngày bị người ta truy đuổi, mà chỉ muốn một lòng ngưng kết nguyên anh mà thôi. Sau khi cân nhắc một hồi, Hàng lộc từ bỏ ý định chọn các gia tộc tu sĩ, bởi vì bằng lực lượng của một gia tộc không thể nào mà chiếm được vùng có linh mạch tốt, hơn nữa gia tộc tu sĩ luôn chỉ lấy đệ tử trong tộc.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 Bây giờ, thế cục Thiên Nam đã có biến đổi rất lớn so với khi Hạng Lập rời đi. Đầu tiên, không còn lấy ranh giới của quốc gia, làm nơi phần chia các thế lực. Thiên Nam lúc này cả Ma Đạo, Chính Đạo, Thiên Đạo Minh và Cựu Quốc Minh cùng tồn tại và thống trị Thiên Nam. Chính Đạo, Ma Đạo và Cựu Quốc Minh thì trước đây Hạng Lập đã biết, nhưng Thiên Đạo Minh thì mới thành lập sau khi Hạng Lập đã tới loạn Tinh Hải.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 Nhưng không biết do ý trời hay thuần túy Chỉ là sự trùng hợp Mạc Lan bộ lạc, dàn co đã lâu biết cựu quốc minh Bỗng nhiên nhận được tiếp viện Từ các bộ tộc Mạc Lan đệ dị Và Mạc Lan đệ tứ Số lượng các pháp sĩ đã tăng lên gấp bồi Hai bên đánh nhau ngày ngày càng kịch liệt Sau mỗi trận đại chiến Cả đôi bên đều rất nhiều tu sĩ phải tự trận Cựu quốc minh lúc này Đang ở vào thế bị áp đảo Thậm chí một vài vùng lãnh thổ đã bị cướp đi Bất đắc dĩ Cựu quốc minh phát ra tín hiệu cầu cứu các thế lực còn lại đồng thời uy hiếp. Nếu các thế lực còn lại không cho người tham chiến cùng, thì bọn họ lập tức bỏ mặt cuộc chiến, để các pháp sĩ của Mạc Lan tự do tiến vào lãnh thổ. Sau khi nghe được tin tức này, bà thế lực còn lại mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết, để các pháp sĩ Mạc Lan tiến vào, thì cuộc sống của họ cũng không yên ổn được, đành phải cử các nhân thủ tới tăng viện cho cựu quốc minh. Cuối cùng, phải sau một cuộc đại chiến quyết định, hơn ngàn thu sĩ tự trận mới có thể ngăn chặn được, Cuộc tiến công của các pháp sĩ Mạc Lan ổn định lại tình hình. Có điều kể từ đó, cự quốc minh cũng yêu cầu các thế lực khác phải thay phiền phái tu sĩ của mình để chống đỡ các cuộc tấn công của các pháp sĩ Mạc Lan. Chứ nếu không, một nhà thì hết sức chống đỡ, các nhà khác thạnh thời thoải mái thì chẳng ai chịu ai. Vì vậy, trải qua một thời gian dài hiệp thương, bốn thế lực rốt cuộc đã đạt được hiệp nghị để cự quốc minh làm chủ, ba nhà còn lại cùng nhau giúp đỡ đối kháng lại Mạc Lan. Cũng bởi vì sự tồn tại của hiệp nghị này hơn trăm năm qua, bất kể các kết quả phần chi địa bàn chánh ma đạo trước đây như thế nào, nhưng do sự uy hiếp của người Bạc Lan với cựu quốc minh nên cũng không dám tranh đấu nhau. Bề phần khê quốc và hai quốc gia lân cận đều là phạm vi của thiên đạo minh mà cổ kiếm môn, lạc vân tông, bách xảo, thậm chí còn chính là trung tâm của thế lực đó.